Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhi đã xem qua vô số xoái ca lại có thể đứng tại chỗ tròn váng dương mắt nhìn. Chờ lâu chưa? Hắn đi tới bên cạnh nàng ôn nhu hỏi. Chưa lâu. Nàng chấp chớp mắt mới trả lời. Kỳ thật cũng có chút bị sức quyến rũ của hắn hấp hồn. Thật rất xoái. Vị này chính là người bạn trong điện thoại mà em đã nhắc tới sao? Hạ tử giác nhìn về phía Mạn Nhi đang đứng im ngây ngốc hỏi nàng. Đúng vậy. Dịch tiểu liên gặt đầu nói Sau đó giới thiệu với hắn Cô ấy gọi là cố mạn ni Là đồng sự trước kia của em Cũng là bạn tốt của em Giới thiệu bên này xong Quay sang giới thiệu bên kia Lại phát hiện bạn tốt Vẫn là là một bộ dạng ngây ra như phẫu Khiến cho dịch tiểu liên nhịn không được thở dài Đưa tay lắc lắc nàng Cố mạn ni tiểu thư phiền người tỉnh táo lại trời sáng rồi Nàng nói Lời của nàng làm cho hạ tử giác nhịn không được Khẽ bật cười Tiếng cười cùng dung mạo tươi cười của hắn khiến cho Mạn Ni nãy giờ nhìn ngây ngốc, chợt mở to hai mắt. Nhưng không có dấu hiệu phục hồi tinh thần lại, chỉ càng ngẩn ngơ hơn mà thôi. Rất xoái, rất xoái nhá. Dịch tiểu liên cũng nhịn không được, đưa tay nâng lấy khuôn mặt bạn, rồi chỉnh khuôn mặt cô chuyển hướng về phía mình. Người cũng nên phục hồi lại tinh thần đi, cứ như vậy đối với đàn ông mà chạy nước miếng không phải mất mặt à, của Mạn Ni tiểu thư. Quan trọng là người đàn ông kia đã có chủ là nàng. Ha ha ha, mạn ní rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần. Nhưng việc đầu tiên là ngây ngô cười với nàng, sau đó khi nàng chưa kịp phòng thủ đột nhiên tuôn ra một loài câu nói kinh người. Tại hiện tại rốt cuộc minh bạch tại sao người có thể đối với mấy tên trong nhà hàng kia cứ thiếu thiếu khuyết khuyết? Bởi vì so với vị soái ca này, mấy tên cùng chúng ta giao lưu, căn bạn đã thất bại. Cô lớn tiếng nói. Dịch tiểu liên bỗng trận to hai mắt. Cả kinh còn không kịp làm ra phản ứng gì, liền nghe thấy bạn trai nhẹ giọng thân thiện mở miệng hỏi. Giao lưu, mấy tên kia? Đúng rồi, đối tượng chúng ta giao lưu hôm nay tổng cộng có 4 nam sinh, vốn còn tưởng rằng bọn họ là lựa chọn tốt nhất rồi, không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mạng này tiểu thư thẳng thắn trả lời, khiến cho dịch tiểu liên nhắm nghiền mắt lại, cảm giác như tận thế đã đến. Xin chào, ta là Cố Mạn Ni, rất vui khi được quen biết người đại soái ca. Dịch Tiểu Liên nghe lời tự giới thiệu của Mạn Ni, trong giọng nói tràn ngập vị ngọt ngào tình cảm của thiếu nữ. Hạ tử giác, ta cũng rất vui, được biết vị mỹ nữ này, hẳn đáp lại. Ai nha, ta là mỹ nữ cái gì? Tiểu Liên mới phải chứ, người biết không? Trong bốn vị nam sinh của buổi giao lưu ngày hôm nay, có đến ba người nói với ta rằng, bọn họ thích nàng. Cố Mạn Ni... Ngươi có thể bớt lắm mồm một chút có được không?" Dịch Tiểu Liên trong lòng thầm rên rỉ. Ngoài ra, nghe nói tổng giám đốc công ty nàng cũng theo đuổi nàng, cho nên người phải cẩn thận xem trọng nàng, tình địch thật sự rất nhiều. "Cố Mạn Ni, ta muốn cùng ngươi tùy giao." Dịch Tiểu Liên thề với lòng, "Ta chính là tổng giám đốc kia." "Cái gì?" Mạn Ni nhất thời kinh đại thất kinh. Dịch Tiểu Liên bỗng có loại cảm giác dở khóc dở cười. Vì có thể dọa đến Mạn ni Làm cho nàng cảm thấy được thở ra một hơi Nhưng nghĩ đến lúc phải đối diện với thu hậu Toán chướng của nàng Nàng lại cảm thấy sợ Nhưng việc đã đến nước này cho dù đáng sợ cũng phải đối diện nhá Nàng khẽ thở dài Mở mắt Giây sau đem tất cả chuyện về Mạn ni Từ trong não nàng làm bay hơi hết Thay thế bằng nụ cười Kỳ thực tức giận Mới có thể ngoài cười nhưng tâm không cười như vậy Nàng càng người cứng đờ Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chết chắc rồi. Nàng chỉ lo lắng Mạn Ni bên này, lại quyền mất Tổng Giám Đốc Đại Nhân bên kia. Đã có bạn trai, lại sau lừng bạn trai chạy đi giao lưu, Tổng Giám Đốc Đại Nhân sẽ nghĩ gì về chuyện này. Lần này nàng thật sự chết chắc rồi. Mạn Ni, người đi ra cũng quá lâu rồi, phải chăng nên quay lại nhà hàng rồi phải không? Nàng mở miệng. Chúng ta cũng phải đi rồi. Nàng phải khẩn trương giải thích với hắn hết thảy bất đắc sĩ mới được. <cười> Không có nhân tính, vừa có bạn trai liền đem bạn vứt ra sau chứ Mạn ni hử nàng Người đi nhanh lên đi Không có tâm tình bồi nàng 543 Dịch tiểu liên trực tiếp đưa tay giúp cô xoay người xoay theo hướng tiến về cửa nhà hàng sau đó từ sau thúc cô tiến bước lên phía trước Người không cần thúc ta, ta sẽ tự đi Mạn ni kêu lên kháng nghị Được, hẹn gặp lại nàng nghe vậy dừng chân, thù tài lại nói Nhưng tiểu liên Mạn ni mới đi về phía trước một bước, lại bỗng nhiên ngừng bước, quay về hướng nàng nói. Ngươi đừng tưởng rằng chuyện này về sau ta sẽ quên đi. Ngươi canh nhiên gạt ta cùng lão đại tổng giám đốc kia gặp gỡ. Thật sự là qua mức rồi, tội không thể ta. Ta biết, hôm nào ta chịu đòn tổng nhận. Nghe